Đây mới là đạo lý mà độc cô cầu bại hướng đến. Năm 25 tuổi, kiếm pháp của độc cô cầu bại gói gọn trong bốn chữ, tiên phát chế nhân. Nếu như lấy tĩnh chế động là đợi đối phương ra chiêu rồi chế ngự đối phương vậy tiên phát chế nhân là khi đối phương chưa ra chiêu liền chế ngự đối phương. Năm 30 tuổi, độc cô cầu bại dùng nhiễn kiếm, đả thương nghĩa sĩ, liền thả kiếm xuống vực, từ nay về sau không còn nhiễn kiếm. Tử vi nhiễn kiếm, dùng trước 30 tuổi lỡ tay đả thương nghĩa sĩ, bèn vứt xuống vực sâu, có một việc phải hỏi, nghĩa sĩ mà độc cô cầu bại đả thương là ai? Là ai trong thế giới này được đọc cô cầu bại coi là nghĩa sĩ? Đến mức hắn buông đi tử vi nhiễn kiếm của bản thân, năm độc cô cầu bại 30 tuổi tức là sau sự kiện Hoàng thường 15 năm, võ lâm khi trước tổn thương nguyên khí. Vô số cao thủ chết trận lúc này cũng đã bắt đầu hồi phục nguyên khí. Bắt đầu có dấu hiệu trở về thời kỳ đỉnh cao. Độc cô cầu bại không nhớ rõ năm nào tháng nào hắn được người đời gọi là độc cô cầu bại. Độc cô ở đây là cô độc. Từ trước đến nay hắn chỉ một mình bước. Một người một kiếm. Chưa từng có người thứ hai đi cạnh hắn. Cầu bại ở đây chính là một loại khinh thường. Một loại bể nghệ thiên hạ. Ta là độc cầu cầu bại. Ta chỉ có một người, từ khi xuất đạo đến nay, trăm chiến trăm thắng, chưa một lần bại, chưa một lần thế hòa, chưa một lần hạ phong, cao thủ trong thiên hạ có bao nhiêu, cao thủ trong thiên hạ còn bao nhiêu, ai có thể cho độc cô một lần bại. Lại nói đến nghĩa sĩ, năm đó độc cô cầu bại dùng nhuyễn kiếm đúng là đả thương nghĩa sĩ, hắn đả thương một đầu thần điêu, hắn đi qua tuyết sơn, bị thần điêu ngăn cản bị thần điêu công kích rất lăng lệ, hắn liền lấy nhuyễn kiếm hạ sát thần điêu. Sau đó độc cô cầu bại lại tìm thấy một tổ điêu lớn nơi đại tuyết sơn. Ở đó có một con điêu nhỏ đang co người lại, yếu ớt vô cùng. Xung quanh tổ điêu có rất nhiều người chết. Độc cô cầu bại rốt cuộc cũng hiểu một số việc. Con thần điêu mà độc cô gặp phải là một con cái. Nó đang liều mình bảo vệ con nhỏ. Hoàng đế không biết vì cái gì. Lại nằm một giấc mơ. Giấc mơ cưới thần điêu bay lượn như tiên nhân. Biết tuyết sơn có một đầu thần điêu. Không biết bao nhiêu người muốn ra tay. Muốn lấy thần điêu làm lễ vật dâng tặng hoàng đế. Đương nhiên thần điêu trưởng thành không thể thuần hóa. Đám người lên núi không ngờ lại phát hiện thần điêu có con. Phát hiện thần điêu đang ấp trứng. Nô hóa một con thần điêu còn nhỏ. Dễ dàng hơn rất nhiều một đầu thần điêu trưởng thành. Khi mà trứng nở. Cũng là lúc nhân sĩ võ lâm tiến tới, muốn sát thần điêu, nào ngờ thần điêu quá mạnh mẽ, kẻ chết người thương mà bỏ chạy. Thần điêu mang theo thương thế, chính nó cũng không chịu được bao lâu thì lại gặp độc cô cầu bại. Nó tưởng độc cô cầu bại muốn bắt con nhỏ vì vậy liều chết mà chiến, đánh đến hơi thở cuối cùng, sau đó chết trong tay độc cô. Giây phút độc cô cầu bại tìm thấy điêu non cũng là lúc nó mở mắt ra nhìn hắn. Từ đó độc cô không còn cô độc, bên người độc cô có thêm một đầu tiểu điêu, quyển 2 chuyện được phát tại trang web chuyểnaudio.com, chương 269, chuyển kỳ độc cô, 2, độc cô cầu bại năm đó ở Tuyết Sơn lại là một lần cơ duyên của hắn. Độc cô cầu bại nhìn thấy vết tích mà thần điêu mẹ gây ra, thần điêu rất mạnh, lấy lực phá pháp, một cánh của nó đập tới trực tiếp đánh chết kẻ thù ngay lập tức. Lục phủ ngũ tảng toàn bộ dập nát, chết không thể chết hơn. Độc cô cầu bại lập tức nghĩ tới, kiếm pháp tại sao cứ phải chú trọng nhanh, chú trọng tinh xảo Kiếm pháp tại sao cứ phải chú trọng kiếm chiêu, tại sao phải chú trọng kiếm ý. Mục đích cuối cùng của kiếm pháp là gì? Kiếm là quân tử kiếm, là thứ mà quân tử thích mang theo nhất. Kiếm cũng là sát nhân kiếm, là thứ mà giới giang hồ thích sử dụng nhất. Kiếm nhẹ mà tinh xảo Kiếm nhanh mà hiểm độc, kiếm có thể tùy tâm sử dụng. Chỉ là độc cô cầu bại cảm thấy kiếm như vậy quá đơn điệu. Độc cô cầu bại muốn là muốn kiếm của mình, thanh kiếm mạnh nhất thế gian, thanh kiếm không giống ai. Nhìn lại đôi tay của mình, cũng như hồi trẻ sử dụng cương kiếm, độc cô cầu bại cũng biết bản thân còn rất xa mới đạt được lực lớn như của thần điêu. Độc cô cầu bại chưa bao giờ có hứng thú luyện thể cho dù thân thể của hắn mạnh hơn lúc trước rất rất nhiều nhưng mà hắn vẫn không có hứng thú với bất cứ môn luyện thể công pháp nào. Đứng lặng ở tuyết sơn, Độc Cô Cầu Bại hiện nay muốn làm hai việc. Thứ nhất lấy lực phá chiêu, nhất kiếm xuất ra thế không thể đỡ. Thứ hai Độc Cô Cầu Bại muốn tăng cường lực lượng của bản thân. Rốt cuộc Độc Cô Cầu Bại lại đi, chỉ khác lần này bên cạnh hắn có một đầu tiểu điêu. Độc Cô Cầu Bại những năm tháng qua thu được một khối huyền thiết Tại thời đại của hắn huyền thiết căn bản rất khó đúc thành kiếm, độc cô cầu bại liền trực tiếp bỏ tiền, đúc ra kiếm phối, chỉ sử dụng kiếm phôi. Từ đó huyền thiết trọng kiếm ra đời. Từ đó độc cô cầu bại lưng đeo huyền thiết trọng kiếm, đi đến vùng duyên hải, luyện kiếm dưới biển. Một mực biến mất khỏi giang hồ 5 năm, độc cô cầu bại rốt cuộc cũng bước vào cảnh giới mới của chính mình. Tại thế giới này, Năm Độc Cô Cầu Bại 35 tuổi, khi từ vùng Duyên Hải quay về Trung Nguyên, Độc Cô Cầu Bại gặp một người. Lại phải nói về tuổi tác tại thế giới này, Thiên Sơn Đồng Lão hiện nay mới gần 90 tuổi còn thế hệ tư bá như Hoàng Dược Sư năm nay cũng ngoài 40 tức là Thiên Sơn Đồng Lão vượt qua thế hệ tứ bá gần 50 năm. Sư phụ của thiên sơn đồng lão tức tiêu giao tử không rõ chết năm bao nhiêu nhưng ông chắc chắn phải xuất hiện trên giang hồ trước thời đại tứ bá khoảng từ 60-705 năm. Khoảng thời gian này, tiêu giao tử có thể coi là cùng thời đại với độc cô cầu bại. Từ Duyên Hải mượn thuyền đi đến Trung Nguyên, trên thuy ề độc cô cầu bại đúng là đã gặp tiêu giao tử. Độc cô cầu bại năm đó 35 tuổi, tiêu giao tử thì mới 27 Bên cạnh tiêu giao tử còn một tiểu bé gái hơn 5 tuổi Hai người tranh lệch nhau 8 tuổi Ở trên thuyền khi đó Độc cô cầu bại cùng tiêu giao tử nhận thức Một người đã biến mất khỏi giang hồ 5 năm Một người lại là vì tinh tú sáng nhất trên giang hồ trong 5 năm trở lại đây Hai người có thể không quyết đấu sao Trận quyết đấu giữa hai người không có ai có thể nhìn thấy Cho dù đồng mổ cũng không được Dù sao đồng mổ khi đó quá nhỏ Chỉ có thể ở lại nhà thuyền mà đợi sư phụ cùng thần bí đối thủ quyết chiến. Trận chiến này không ai chứng kiến. Bất kể là độc cô cầu bại hay tiêu giao tử đều không nhắc đến tháng bại. Kết quả trận chiến này trừ hai người bọn họ ra. Không ai biết. Tiêu giao tử một thân bạch y. Không nhỉ bụi trần. Tay cầm một vò rượu ngon. Nhìn nhìn độc cô cầu bại. Độc cô huynh. Điểm dừng chân cuối cùng trong nhân sinh của ngươi là gì? Độc cô cầu bại một thân tự y, mái tóc màu đen xóa ra sau, chống huyền thiết kiếm xuống đất, lưng giữa huyền thiết kiếm, ngửa cổ uống một hớp rượu dài. Độc cô thản nhiên đáp, vô địch thiên hạ, tiêu giao tử nghe vậy chỉ cười, cũng uống một hớp rượu. Vô địch thiên hạ sao, người hiện nay chẳng nhẹ chưa vô địch. Độc cô cầu bại nhìn thật ký tiêu giao tử, tiêu giao tử người này thực sự xứng với hai chữ tiêu giao. Kẻ này không giống con người, miệng lúc nào cũng cười, ánh mắt như tinh tú, nhìn vào tiêu giao tử không bám lấy một tia bụi trần, tiêu giao tựa gió, nhàn nhá tựa mây. Độc cô cầu bại không đáp lời tiêu giao tử mà lại hỏi ngược lại, vậy nhân sinh của ngươi, điểm cuối là gì? Tiêu giao tử vươn vai một cái đứng lên, vẻ mặt đầy hào hứng, ánh mắt ngập tràn tự tin mà đáp, trường sinh bất tử. Nghe thấy mong ước của đối phương, Độc cô cầu bại không khỏi cười lớn, Trường sinh bất tử, Ước mơ của ngươi cũng quá xa vời đi, Ngươi nghĩ mình là thần tiên, Tiêu giao tử nghe vậy chỉ đáp, Không thử sao biết không thể, Dù sao ta mục tiêu cũng chính là trở thành thần tiên, Độc cô cầu bại đưa tay ra, Nắm lấy chôi huyền thiết kiếm, Dùng một tay nâng huyền thiết kiếm lên, Lại đặt vào sau lưng, Vậy ta cũng hy vọng ngươi có thể trở thành thần tiên, đợi sau này khi ta vô địch, ta liền lấy máu tiên nhân tế kiếm, tiêu giao tử sắc mặt không hề biến đổi, chỉ cười lớn. Được được, đợi sau này ngươi vô địch thiên hạ, còn ta trở thành thần tiên trường sinh bất tử, chúng ta lại đánh, lần này ta tìm được một nơi rất thú vị, nghe đồn có dấu tích của tiên nhân, có dấu tích trường sinh bất tử. Nếu nơi này là thật ta không chừng có thể thật sự trở thành thần tiên, tiêu giao một thế, ta chỉ sợ hoàn thành mục tiêu trước độc cô vinh Độc cô cầu bại không đáp, một tay nắm chặt huyền thiết trọng kiếm, ánh mắt hướng về thiên không. bằng vào thanh kiếm này, toàn bộ thiên hạ, ai có thể làm đối thủ của ta? Thiên hạ có vài kẻ ta chưa đánh bại được, lần này về Trung Nguyên diệt sạch đám bất tử đó, yên tâm rất nhanh ta liền vô địch thiên hạ. Khi đó chỉ sợ ngươi còn chưa thành thần tiên. Tiêu giao tử cùng độc cô cầu bại đều cười. Hai người riêng phần mình uống nốt hớp rượu sau đó đều quay người rời đi. Cũng không nói với nhau câu nào. Năm 35 tuổi độc cô cầu bại gặp tiêu giao tử năm 28 tuổi. Từ đó về sau, hai người không có cơ hội tái kiến. Chưa từng gặp lại, cũng chưa từng lại quyết đấu qua. Quả như lời độc cô cầu bại nói, độc cô thật sự vô địch. Kiếm sông thiếu lâm, toàn bộ thiếu lâm từ trên xuống dưới không ai cản được. Kiếm sông minh giáo, tổng đàn minh giáo trung nguyên không người là địch. Kiếm hướng cái bang, cái bang đả cậu trận pháp không chịu nổi một kích. Bất kể môn phái nào, bất kể trưởng môn nào, bất kể tiền bối nào, đều chỉ có thể ngưỡng vọng mà nhìn, đều chỉ có thể nhường đường cho hắn. Độc cô cầu bại, uy trấn trung nguyên, vô địch toàn bộ trung nguyên. Độc cô cầu bại đi ra vực ngoài, hắn muốn tận mắt nhìn dĩ vực võ công. Năm 36 tuổi, độc cô cầu bại đặt chân đến Ba Tư, khiêu chiến tổng đàn Minh Giáo. Trận chiến không công bố kết quả nhưng chỉ thấy độc cô cầu bại lông tóc không thương, rời khỏi Minh Giáo tổng đàn. Minh Giáo cũng phong giáo 20 năm, suốt 20 năm không cử người xuống Trung Nguyên. Năm 37 tuổi, độc cô cầu bại đặt chân đến Phù tang đánh khắp phù tang không địch thủ, không một ai chịu được 10 kiếm của hắn. Huyền Thiết kiếm trong tay Độc Cô Cầu bại căn bản không ai địch, nổi Năm 38 tuổi, Độc Cô Cầu bại đăng đỉnh võ lâm, vô địch thiên hạ nhưng mà Độc Cô Cầu bại trong người vẫn không tu ra một tia nội lực. Hắn cho toàn bộ thiên hạ thấy, không cần nội lực, Độc Cô Cầu bại hắn vẫn vô địch thiên hạ. Cùng năm đó, Độc Cô Cầu bại lại một lần thuế biến Hắn gặp đại lý khai quốc hoàng đế Đoàn Tư Bình. Đoàn Tư Bình năm đó 40 tuổi, hơn độc cô cầu bại 3 tuổi. Đoàn Tư Bình thân là hoàng đế một quốc gia, hơn nữa đại lý là tiểu quốc. Độc cô cầu bại chỉ như một người lữ hành đi qua nơi đây. Hắn chưa từng để ý đoàn Tư Bình cũng như đoàn Tư Bình chưa từng để ý độc cô cầu bại. Cơ duyên xảo hợp, cả đoàn Tư Bình cùng độc cô cầu bại vẫn gặp mặt nhau. Hai người đều được mời tới hiệp khách đảo. Tất nhiên bằng vào thiên tư của hai người, khinh thường cái gọi là tiên võ Bọn họ không tin thế gian có tiên nhân, cho dù là có hai người cũng dám giết chết tiên nhân. Đây cũng là lần đầu tiên, Tây Thi nhìn thấy độc cô cầu bại cùng đoàn tư bình. Đây cũng là hình thái đầu tiên của hiệp khách đảo, của thường thiện Phật. Ác lệnh Tây Thi mất rất nhiều thời gian, đào tạo ra 20 thường thiện Phật. Ác sư, kết quả một lần đến đại lý, đoàn tư bình cùng độc cô cầu bại giết sạch 20 thường thiện Phật. Ác sư, thế gian từ đó không còn tưởng thiện Phật. Ác lệnh, Tây Thi trực tiếp phải rời kế hoạch của mình lại dòng dã 20 năm trong trận chiến này. Cả đoàn tư bình cùng độc cô cầu bại đều kinh ngạc về đối phương. Một người là khai quốc hoàng đế, tính cách đương nhiên cực kỳ bá đạo. Một người là độc cô cầu bại, vô địch nhân gian. Sự kiêu ngạo không cần nói cũng biết. Hai người ở cạnh nhau nhất định phải đối đầu với nhau nhưng mà một trận chiến lại cho hai người cảm nhận rất lớn. Với đoàn tư bình, ông nghĩ đến biến nhất dương chỉ của đoàn thị thành cấp độ cao hơn, lấy kiếm khí nhập chỉ pháp. Với độc cô cầu bại, Độc cô cầu bại không ngờ lại cảm thấy trọng kiếm thật vướng víu, tại sao không dùng kiếm khí, dùng kiếm ý thay cho nội công, dùng chính uy lực kiếm ý thay cho trọng kiếm. Kết quả, một người sáng tạo ra lục mạch thần kiếm, một người sáng tạo ra kiếm vực. Năm 38 tuổi, độc cô cầu bại tìm một hang động hoang vu mà ngộ kiếm, từ bỏ huyền thiết kiếm. Năm 41 tuổi, đoàn tư bình bế quan không ra, chuyển ngôi cho đời sau. Tự mình bắt đầu sơ nghiệm nâng cấp nhất dương chỉ Năm 45 tuổi, kiếm vực của độc cô cầu bại thành đáng tiếc lục mạch thần kiếm của đoàn tư bình lại chưa thành. Độc cô cầu bại có chút nối tiếc nhưng cũng biết, chỉ cần lục mạch chưa thành, đoàn tư bình không thể đánh bại mình. Hai người quyết đấu gần như chắc chắn đoàn tư bình thảm bại, vì vậy độc cô cầu bại rời khỏi đại lý, trở về trung nguyên. Ở năm 35 tuổi, độc cô cầu bại đã vô địch. Năm 45 tuổi hắn càng mạnh đến dối tinh dối mù nhưng mà thật sự không có người cho hắn thử kiếm. Hắn bắt đầu hiểu thế nào là tịch mịch. Độc cô cầu bại ban đầu là muốn tìm tiêu giao tử. Theo độc cô cầu bại xem ra chỉ có tiểu tử năm xưa mới có tư cách thử kiếm vực. Nào ngờ tiêu giao tử từ lần bước ra hải ngoại chưa từng quay về Trung Nguyên. Mất tâm mất tích. Độc cô cầu bại lại nghĩ đến đoàn tư bình nhưng mà cũng chỉ có thể thở dài. Không phải thiên tư của đoàn tư bình không được chỉ là hắn muốn nâng nhất dương chỉ thành lục mạch thần kiếm là quá khó khăn. Con đường đoàn tư bình đã vẽ ra sẵn. Hắn thật sự đi đúng đường nhưng mà từ một mạch hóa thành sáu mạch. Sao có thể hoàn thành trong thời gian ngắn? Độc cô cầu bại rốt cuộc cùng chim điêu đi ở ẩn. Trong quá trình ở ẩn, độc cô cầu bại viết sách. Một đời trải qua ngàn trận chiến, không một lần bại. Độc cô cầu bại muốn viết lại kiếm pháp của mình Thứ kiếm pháp không cần nội lực Thứ kiếm pháp vượt qua nhân thế Kiếm pháp phá giải mọi loại võ công Mọi loại chiêu thức trong thiên hạ Quyển sách tựa đề độc cô cửu kiếm Dòng đầu tiên liền viết Phạm là võ công trong thiên hạ luôn luôn có sơ hở Chỉ cần là võ công có sơ hở liền bại bởi độc cô cửu kiếm Tích lũy cả đời Độc cô cầu bại đều dồn hết vào quyển sách này Biết xong độc cô cửu kiếm, độc cô cầu bại mất 5 năm, năm 50 tuổi, độc cô cầu bại lại càng so với năm 45 tuổi mạnh hơn. Hắn không tu luyện nội lực nhưng kiếm khí vô cùng vô tận, lấy kiếm khí thay thế nội lực, so đấu nội lực đơn thuần không có bất cứ ai có tư cách thắng nổi hắn. Nội lực gặp phải kiếm khí đều sẽ bị xé rách, bị thảm sát, bị xuyên qua. Từ năm 45 tuổi sáng tạo ra kiếm vực Độc cô cầu bại thậm chí còn chưa được sử dụng kiếm vực một lần nào. Sau khi hoàn thành độc cô cửu kiếm, độc cô cầu bại lại muốn đến đại lý, muốn nhìn đoàn tư bình. Thiên hạ ngoại trừ đoàn tư bình hắn thực sự nghĩ không ra ai có thể có tư cách làm đối thủ của hắn. Một đường bay về phương Nam, độc cô cầu bại có chút hoài niệm liền dừng lại trốn xưa. Độc cô cầu bại là người nước yên, là hoàng tộc yên quốc đúng ra hắn là một cái hoàng tử mất nước hơn nữa dòng họ của độc cô cầu bại đã rất lâu không còn được nhắc đến hắn họ mộ dung quay về trốn xưa độc cô cầu bại nhìn thấy một tiểu tử một hậu bối hắn gọi mộ dung long thành độc cô cầu bại không nhận ra mộ dung long thành nhưng mà độc cô cầu bại cũng chỉ cần biết kẻ này giống như mình là hoàng tộc mất nước là người họ kép mộ dung Mộ Dung Long Thành năm đó mới 25 tuổi hơn nữa mấy năm trước Mộ Dung Long Thành đi qua Ba Tư Đi qua Tổng Đàn Minh Giáo Cũng giống như tiền bối của mình Mộ Dung Long Thành nhìn thấy Càn Khôn Đại Na Di Sau đó liền có đốn ngộ Trở về Trung Nguyên Một mực ở ẩn không ra Rốt cuộc sáng tạo Càn Khôn Đại Na Di Độc Cô Cầu Bãi bắt đầu có hứng thú với đứa hậu bối này bởi thiên tư cùng tư chất của mộ dung long thành cực cao tương lai không thể tưởng tượng độc cô cầu bại liền trở thành hắc y nhân bắt đầu dạy dỗ mộ dung long thành trở thành vị sư phụ thần bí cũng trở thành người thủ hộ mộ dung gia sau đó ở phương nam mộ dung gia càng ngày càng phát triển trở thành nam phương đại thế tộc mộ dung long thành cũng càng ngày càng mạnh Năm 30 tuổi Mộ Dung Long Thành chính thức trở thành ngũ tuyệt cao thủ hơn nữa nếu xét tinh vị. Năm 30 tuổi Mộ Dung Long Thành chiến lực thất tinh. Độc cô cầu bại đợi đến khi Mộ Dung Long Thành 30 tuổi liền rời đi. Hắn đến thần bí, đi cũng thần bí, để Mộ Dung Long Thành mãi mãi không biết. hắc y nhân chỉ điểm cùng thủ hộ Mộ Dung ra là ai. Độc cô cầu bại năm đó 55 tuổi, vẫn là đến đại lý vẫn tìm Đoàn Tư Bình. Đoàn Tư Bình cũng thật sự luyện thành lục mạch thần kiếm, khiến đọc cô cầu bại lần đầu tiên sau bao nhiêu năm mới lộ ra chiến ý nào ngờ trước khi hai tuyệt đỉnh cao thủ quyết chiến, lại có người xen ngang. Người xuất hiện ngăn cản trận chiến này không ngờ lại là Thiên Sơn Đồng lão, Vu Hành Vân. Vu Hành Vân 20 năm trước mới 4 tuổi, 20 năm sau nàng 24 tuổi. Vũ hành văn nhận lệnh sư phụ muốn tìm đọc cô cầu bại chỉ là nàng không biết vị tiền bối năm sữa ở đâu. Thứ duy nhất nàng biết là lần xuất hiện gần nhất của vị thiên hạ đệ nhất cao thủ chính là đại lý. Nàng một mực ở đại lý chờ 4 năm, rốt cuộc gặp được độc cô cầu bại. Nàng đến đưa cho độc cô cầu bại thư tín của sư phụ. Độc cô cầu bại nhận được thư của tiêu giao tử, đồng thời còn nhận được một cái hòm gỗ. Bên trong thư tín viết. Rất đơn giản nhưng lại làm độc cô cầu bại giận sôi Dòng đầu tiên, độc cô Vinh, tiểu đệ tiêu giao rốt cuộc cũng không thành được thần tiên, không thể trường sinh bất lão, vẫn là hẹn độc cô Vinh khi khác, nếu có kiếp sau nhất định bồi độc cô Vinh tận hứng. Dòng thứ hai, độc cô Vinh, trong hộp gỗ này chính là bí mật trường sinh bất lão, là thiên hạ đệ nhất kỳ công, bát hoang lục hợp duy ngã độc tôn công. Lúc trước đặt tên bất lão trường Xuân Công nhưng mà ta cảm thấy tên gọi chưa đủ báo khí, liền gọi bát hoang lục hợp duy ngã độc tôn công. Dòng thứ ba, ta biết ta đi rồi, độc cô Vinh vẫn là tịch mịch vì vậy hiến kế giúp độc cô Vinh một lần. Tại Đông Hoàng Lăng, có người có thể giúp độc cô Vinh không còn tịch mịch chỉ là người này không biết còn sống được bao nhiêu ngày, độc cô Vinh vẫn nhanh lên một chút. Ta vì độc cô Vinh để lại bát hoang lục hợp duy ngã độc tôn công lại vì ngươi giới thiệu một đối thủ. Vì vậy độc cô Vinh chính là nở tiêu giao phái của ta. Sau này nếu có rảnh tay, vẫn xin chiếu cố đám hậu bối mùa hai. Độc cô cầu bại cứ như vậy cầm hộp gỗ, cầm phong thư, rời khỏi đại lý. Thật ra độc cô cầu bại rất muốn làm đối thủ của đoàn tư bình chỉ là đoàn tư bình xuất ra. Thành lập thiên long tự. Độc Cô Cầu Bại muốn khiến Đoàn Tư Bình bất chấp tất cả đánh với mình một trận, quả thực không dễ. Từ đó Độc Cô Cầu Bại cũng bắt đầu ngứa mắt với mấy con lừa chọc. Một đường rời đi, đi đến Nhạc Sơn, đi đến Đông Hoàng Lăng. Năm đó Độc Cô Cầu Bại 55 tuổi, gặp mặt Hoàng Thường. 40 năm trước Hoàng Thường mất tích, Độc Cô Cầu Bại 15 tuổi. 40 năm sau, Độc Cô Cầu Bại vô địch thiên hạ. Bể nghệ cổ kim 40 năm sau Hoàng thường võ công đại thành Sáng tạo cửu âm chân kinh trở thành võ kinh Độc cô cầu bại không có người để thử kiếm vực Còn Hoàng thường không có người để thử cửu âm chân kinh 40 năm trước đệ nhất cao thủ Cùng 40 năm sau đệ nhất cao thủ liền quyết chiến Trận đánh này Độc cô cầu bại xác nhận vô địch kiếm vực của bản thân mình Trận chiến này Hoàng thường bại Quyển 2 chuyện được phát tại trang web chuyểnaudio.com Chương 270, chuyển kỳ độc cô 3. Độc cô cầu bại đại chiến hoàng thường Cuối cùng độc cô cầu bại thắng Một trận chiến này có thể coi là trận chiến thống khoái nhất trong 20 năm qua của độc cô cầu bại Chỉ tiếc, một trận thắng này thắng không trọn vẹn Độc cô cầu bại tuy cảm thấy một trận chiến này đánh cực kỳ vui sướng nhưng mà hắn không tận hứng Hoàng thường đúng là rất mạnh nhưng khí huyết của hoàng thường đã không còn Hoàng thường xuất thân nho sĩ Tuy am hiểu viền môn đạo gia, Am hiểu huyền học sau này lại sáng tạo ra cửu âm chân kinh Thân thể càng ngày càng tốt nhưng có rất nhiều thứ ảnh hưởng tới hoàng thường Đầu tiên là ám tật Ám tật của trận chiến 40 năm trước Tiếp theo bất kể hoàng thường làm thế nào cũng không thể bù cho việc trước đây Ông không biết võ công cũng không trải qua rèn luyện thân thể Hoàng thường năm nay đã cả trăm tuổi huyết khí càng ngày càng thấp nếu Hoàng thường trẻ lại 30 năm nếu Hoàng thường năm 70 tuổi sáng tạo ra cửu âm chân kinh khi đó quả thật có thể cho độc cô cầu bại tận hứng đáng tiếc thời gian không chờ người thời gian là vũ khí sắc bén nhất là thiên địch của vạn vật độc cô cầu bại cảm khái sau đó Hai vị cao thủ đệ nhất thiên hạ đều ở lại Đông Hoàng Lăng. Hoàng thường dùng những năm cuối đời viết ra cửu âm chân kinh. Độc cô cầu bại ở ngay cạnh hơn nữa. Hoàng thường cố ý truyền lại cửu âm chân kinh cho độc cô cầu bại. Không thể không nói, cửu âm chân kinh có thể thay đổi hoàn toàn thể chất một người. Hoàng thường nhìn ra việc này mới để cửu âm chân kinh cho độc cô cầu bại. Độc Cô Cầu Bại vốn không muốn nhận tâm ý của Hoàng thường nhưng lại nghĩ bị tiền bối, này gần đất xa trời, thực sự muốn tìm truyền nhân vì vậy cũng đành luyện. Trong những năm cuối đời, Hoàng thường có thể coi là nửa sư của Độc Cô Cầu Bại, cũng là người thầy duy nhất trong đời Độc Cô Cầu Bại. Mượn nhờ cửu âm chân kinh, rốt cuộc Độc Cô Cầu Bại cũng có thể tu luyện nội công hơn nữa chiến lực của hắn càng mạnh. Năm Độc Cô Cầu Bại 60 tuổi, Hoàng thường qua đời... Độc cô cầu bại gần như có một thân thể mới Hắn có thể luyện nội công có điều Độc cô cầu bại thật ra đã quá tuổi luyện võ Độc cô cầu bại căn bản cũng chẳng tìm được lý do luyện võ nữa ừ. Luyện võ cũng vậy mà không luyện võ cũng vậy Độc cô cầu bại hiện tại quá mạnh Mạnh đến mức chính hắn còn không hiểu mình mạnh đến mức nào Hắn đã không còn hứng thú với võ học Độc cô cầu bại lúc đó ít nhất cũng là đế vị cao thủ 60 tuổi cũng sẽ không chết Độc cô cầu bại dùng 5 năm, với tư chất của hắn lại thêm hoàng thường tận tình truyền thụ, cũng đã đại thành cửu âm chân kinh Độc cô cầu bại hiện tại cũng không có hứng đi tìm đoàn tư bình Thứ nhất đoàn tư bình đã quy y, kẻ này không mấy hứng thú tranh đấu Thứ hai cho dù có đấu hắn cũng không tin đoàn tư bình thắng nổi mình Độc cô cầu bại bất giác nghĩ đến tiêu giao tử Độc cô cầu bại không hiểu tiêu giao tử tại sao lại chết Tại sao không thể thành thần tiên vì vậy lại cùng thần Điêu đi tìm Đồng Mũ? Chuyện tiếp theo không cần phải nói. Đồng Mũ gặp Phải Sư muội ám toán là độc cô cầu bại cứu nàng một mạng. Sau đó liền từ miệng Đồng Mũ biết được năm đó Tiêu Giao Tử đi đâu. Nơi Tiêu Giao Tử đi ngay cả chính Thiên Sơn Đồng Mũ cũng không được đặt chân đến. Chỉ biết trong tay tiêu giao tử có một tấm cổ đồ, mượn tấm cổ đồ này mới có thể đi được đến hòn đảo thần bí kia. Hòn đảo này căn bản không xuất hiện trong ký ức nhà thuyền lại càng không xuất hiện trong bản đồ hải lý nhà tống. Đây là một hòn đảo, cứ như tự mình ẩn đi giữa thiên địa vậy tiêu giao tử tất nhiên cũng không qua đời trên đảo mà còn trở về có điều sau khi trở về cũng không tái xuất giang hồ, chỉ bế quan tĩnh tu. Không hỏi nhân thế sau đó sáng tạo ra bát hoang lục hợp duy ngã độc tôn công. Độc cô cầu bại đã vô địch thiên hạ. Lúc này hứng thú duy nhất của hắn chỉ là nơi tiêu giao tử đặt chân. Độc cô cầu bại về già thực sự rất cô liêu, rất tịch mịch. Hắn vẫn đợi có người có thể đánh bại mình, đợi người có thể cho hắn một bại bất quá. Hắn tìm không được càng cô liêu, càng tịch mịch. Độc cô cầu bại trong suy nghĩ liền có thay đổi Nếu hắn thật sự có thể làm được việc như tiêu giao tử nói Cầu trường sinh thì sao Nếu như hắn thật sự có thể trường sinh Hắn có rất nhiều thời gian để chờ, để đợi Ai biết được vài chục năm sau, vài trăm năm sau Thiên hạ ra được bậc kỳ tài nào Ai biết được tương lai lỡ đâu có người cho hắn xứng đáng đánh một trận chiến Nghĩ được điểm này nội tâm vốn bình lặng của độc cô cầu bại lại trở nên kích động. độc cô cầu bại lai dông thuyền ra biển, rửa theo cổ đồ. độc cô cầu bại rút cuộc trải qua không biết bao nhiêu khó khăn cũng tìm được hòn đảo thần bí chỉ là hòn đảo này không ngờ lại là tử đảo. trong đảo trướng khí mù mịt, âm khí bao phủ khắp nơi. trong đảo cho người ta một loại cảm giác tử vong. độc cô cầu bại sau đó tìm được thấy một thôn làng nằm sâu trong khe núi nằm sâu trong thung lũng, thôn làng này không rõ đã trải qua bao nhiêu năm, kiến trúc thực sự rất cổ kính, rất lạ mắt. Độc Cô Cầu bại thậm chí còn không nhìn được chữ trên bia đá đầu thôn làng. Hắn đại khái có thể phỏng đoán đây là hán tự nhưng lại không giống, giống như càng xa xôi hơn. Trong thôn làng cũng không có người sống, sự tình càng đáng nói là xung quanh đầy những bộ xương khô, là người chết sinh sinh hóa thành xương khô. Cảnh tượng như địa ngục trần gian vậy Độc cô cầu bại không tin tà hơn nữa Nếu thật sự có tà vật hắn cũng tự tin chém chết tà vật Hắn trong lòng nổi lên hứng thú, Bắt đầu tìm kiếm toàn bộ thôn làng Rốt cuộc trải qua một thời gian tìm kiếm Ánh mắt độc cô cầu bại cuối cùng cũng trở nên ngưng trọng Độc cô cầu bại thấy được một tấm phù điêu cùng vài tấm lệnh kỳ Độc cô cầu bại cảm thấy mấy hình ảnh này rất quen mắt Rốt cuộc liền nhớ ra khi ở bên cạnh Hoàng thường đã từng nhìn thấy qua phù điêu cùng lệnh kỳ dạng này. Đây là phù điêu nhà Tần. Thời độc cô cầu bại sống là nhà Tống. Độc cô cầu bại xoay người lại. Bắt đầu kiểm tra từng bộ xương cốt. Hắn sau đó mới kinh ngạc phát hiện. Xương cốt rất lạ. Những bộ xương cốt cực kỳ già cỗi. Chỉ cần ấn tay vào liền nát vụn. Hoàn toàn đã bị phong hóa nhưng từ góc độ mắt nhìn mà xem. Sương cốt lại trắng như bạch ngọc Mười phần hoàn mỹ Độc cô cầu bại càng ngày càng có hứng thu Liền một mực muốn nhìn hết hòn đảo này Trong đảo không có sinh vật sống Đồng thời độc cô cầu bại duy nhất phát hiện nguồn nước là từ một thác nước lớn đổ xuống Việc lạ liền hiện ra ở đây Nơi này rõ ràng là đảo hoang Vì sao có thác nước Nếu là quốc đảo như Phù Tăng hay Cao Ly Thì độc cô cầu bại cũng không nói có điều Hòn đảo này tương đối nhỏ, chỉ ít từ mắt nhìn mà xem là vậy. Không có nguồn nước, đảo đâu ra thác nước đổ. Độc cô cầu bại lại chuyển thân, dùng kinh người khinh công trèo lên thác nước. Lúc đó hắn mới ngớ người. Tại mặt đất xem ra phía trên thác nước là bầu trời cao rộng. Thác nước gần như là nơi cao nhất tòa đảo này nhưng chỉ có chân chính trèo lên thác nước mới thấy được toàn bộ bầu trời chỉ là ảo giác. Độc cô cầu bại dường như có thể xuyên qua được bầu trời, hắn nhìn thấy phía trên thác nước là một ngọn núi còn cao hơn, thác nước liền, bắt đầu ở đây, lại một lần nữa trèo lên, độc cô cầu bại liền nhìn rõ cái hòn đảo này, phái trên thác nước không ngờ lại có cả một thảm cỏ xanh ngút tầm mắt, đúng hơn là nguyên một cái cao nguyên rộng lớn, còn cố muông thú đang sống, một hệ sinh thái hoàn toàn tươi tốt. Phải làm sao để hình dung hòn đảo này. Hòn đảo như một quả táo cắn dở ở giữa chỉ lộ ra hai phần trên dưới vậy. Phần lõi cắn dở chính là thác nước cùng ngọn núi phía trên. Hai phần trên dưới một là mặt đất nơi ngập tràn tử khí. Hai là một tầng thảo nguyên đầy sinh khí. Độc cô cầu bại sau đó liền đi dạo nơi thảo nguyên. Thảo nguyên này rất rộng, rộng hơn nhiều phần mặt đất bên dưới. Có cả nguồn nước có cả hồ nước bất quá độc cô cầu bại ở đây suốt 3 tháng cũng không phát hiện con người, đến cả dấu vết con người cũng không có. Rốt cuộc sau 3 tháng, hắn lại đi xuống vùng tự địa bên dưới, trong nội tâm đầy hồ nghi. Cuối cùng, Độc Cô Cầu Bại trong đầu có hai ý niệm. Hắn gần như lục tung hòn đảo này, ngoại trừ hai nơi chưa có đi. Nơi thứ nhất là xuyên qua thác nước, nơi thứ hai là đáy hồ lớn. Độc cô cầu bại sống lâu trải nhiều, bên trong thác nước có một động thiên khác căn bản chẳng lạ gì, về phần bên dưới hồ nước có động thiên khác. Cái này rất khó xảy ra nhưng không phải không có. Độc cô cầu bại liền đi qua thác nước, thực sự phát hiện một căn phòng đá, bàn đá, ghế đá, giường đá, cùng một thạch thất bằng đá. Đi vào bên trong thạch thất, độc cô cầu bại phát hiện đây giống như một căn phòng luyện đan. Trung tâm thạch thất còn có một lò bát quái chỉ tiếc đã tắt lửa không biết bao nhiêu năm, một lượt dạo qua kiến trúc sau thác nước, Độc Cô Cầu bại cũng thấy rất nhiều giá sách, rất nhiều quyển sách cổ, đáng tiếc hắn đều không hiểu bên trong viết gì. Không phải nói cũng dễ đoán, đây đều là chữ viết thời nhà Tần. Độc Cô Cầu bại tâm tình không yên, lại lặn xuống đáy hồ. Người thường là làm không được nhưng độc cô cầu bại thân là đế vị cao thủ, là cao thủ nhân loại mạnh nhất thiên hạ. Việc này với hắn dễ dàng vô cùng. Quả nhiên ở dưới đáy hồ, độc cô cầu bại thấy một lỗ hỏng, một đường hướng lên trên. Bơi theo con đường đó, độc cô cầu bại lại ngoi lên mặt nước. Hắn lại nhìn thấy mặt đất, xung quanh cỏ cây tươi tốt, hoa lá um tùng thậm chí còn có ánh sáng mặt trời chiếu xuống. Cài này thực sự bất khả tự nghị, độc cô cầu bại lại đi tham thính nơi này, sau đó hắn rốt cuộc, thấy người, đây là một lão nhân, ngồi trên một trận hình đạo gia lớn, trên người mặc thuần một sắc đen y phục, giữa ngực là đồ án bát quái, mái tóc màu trắng kéo dài, khuôn mặt khô đét. Lão nhân này, đã chết không thể chết hơn, tư thế chết của lão nhân cũng thần kỳ, hai chân khoanh lại mà chết, trên ngực còn có một phần bị đánh lõm lại phá hủy hoàn toàn lồng ngực, Độc Cô Cầu bại vừa nhìn thấy thủ pháp ra tay ánh mắt liền co rụt lại, lão nhân này chết bởi Thiên Sơn Lục Dương trưởng. Lúc này Độc Cô Cầu bại mới quan sát kỹ hơn một chút, chỉ thấy dưới trận hình bắt quái mà lão nhân này ngồi có rất nhiều khe rãnh kéo dài trên mặt đất, tỏa ra bốn phương tám hướng chỉ là những khe rãnh này càng ngày càng mờ. Độc Cô Cầu bại sắc mặt giật giật, nghĩ đến cái gì đó liền một trường đánh ra. Trực tiếp đánh bật lão nhân đang ngồi sang chỗ khác Hắn dĩ nhiên không thương tiếc một cái xác chết Sau đó quả nhiên ở trung tâm đồ án bát quái cũng có khe nứt Thậm chí có khe để đưa tay vào Độc cô cầu bại không nghĩ gì nhiều Vẫn sức đưa hai tay vào bên trong Bằng kinh người lực lượng Độc cô cầu bại trực tiếp mở ra trận hình bát quái Bên dưới vậy mà vẫn còn Đáng nói là trước mặt thứ này Độc cô cầu bại trong lòng liền bàng hoàng Ở bên dưới là vô tận hắc ám, hơn nữa còn là một loại tử khí xuất hiện, hắn căn bản không biết bên dưới có gì, cũng không biết bên dưới sâu bao nhiêu, hắn chỉ biết. Ở dưới như có một loại tồn tại nào đó, một loại sinh mệnh nào đó đang muốn đi lên, đứng trên mặt đất, độc cô cầu bại nhìn hai bàn tay của mình, trong tay có kích động. 20 năm rồi, đã 20 năm hắn chưa có cái kích động này, hắn cảm thấy bên dưới có nguy hiểm. Hắn thèm khát cảm giác nguy hiểm này đã 20 năm độc cô cầu bại cũng bất chấp, thả người đi xuống, khi hắn rơi xuống, cả người bị hắc ám nuốt chừng, sau đó trận đồ bát quái kia sáng lên, toàn bộ mặt đất đều sáng lên, trận đồ bát quái điên cuống xoay tròn, rồi chậm rãi lại khép lại như không có gì, như chưa ai từng mở ra, về phần thân xác lão nhân lại càng thần kỳ, vậy mà trở về vị trí cũ. Toàn bộ cứ như chưa từng có biến đổi. Quyển 2 chuyện được phát tại trang web mới.com Chương 271 Quỷ vực 1 nhắm mắt lại. Khẽ mỉm cười, độc cô cầu bại một tay ôm lấy hông của mình, thản nhiên bước về phía trước. Chính bản thân hắn cũng không nhớ rõ đã bao lâu mình không bị thương. Hiện nay mà nói tình trạng của độc cô chắc chắn không thể coi là tốt. Ở ngực tuy tạm thời không thể dùng mắt nhìn ra vết thương gì Nhưng chỉ có độc cô biết hắn đã gãy vài cái xương Nếu không phải bản thân độc cô luyện đến đại thành cửu âm chân kinh Có thể hạn chế tối đa ảnh hưởng thương tổn xương cốt gây ra Thì hắn cũng chẳng dễ chịu gì Lục phủ ngũ tảng của độc cô đều đau đớn vô cùng Thậm chí đã đến mức xuất huyết trong Đặc biệt là vết thương bên ngoài phần hông Vết thương rất sâu Lộ ra cả thịt bên trong Thoạt nhìn cực kỳ ghê người. Đây chính là hậu quả của việc độc cô chiến cùng thiên hạ đệ ngũ cao thủ hiện tại. Vì sao gọi là đệ ngũ? Nếu coi thiên đạo cùng hạng vũ là đồng cấp. Cả hai đoạt lấy hai vị trí đầu thì A Thanh nghiễm nhiên sẽ đứng thứ ba. Người thứ tư cùng thứ năm lúc trước vẫn chưa phân rõ là độc cô hay là Tây Thi. Nhưng mà bây giờ đã có đáp án. Tây Thi liền trở thành đệ ngũ cao thủ. Không có đạo lực. Không thể mượn thiên đạo trợ lực bản thân Tây Thi không có cách nào thắng nổi độc cô. Tất nhiên Tây Thi bất tử, nàng sẽ không thể chết nhưng hiện tại nàng cũng đúng là không dám cầm dao cớa cổ mình như lúc đứng trước mặt vô song. Nàng hiện tại chỉ cần dám tự sát chỉ sợ lập tức bị thiên đạo nắm lấy. Thiên đạo hiện nay không thể làm gì Tây Thi nhưng nó cũng vẫn có thể lấy đi của nàng vài thứ. Đạo lực là không cần nói, Tây Thi sẽ không thể mượn đạo lực của thiên đạo. Tiếp theo Tây Thi vẫn bất tử nhưng mà bất tử theo cách khác Nàng không thể phục hồi vết thương như trước Chỉ cần nàng chết nàng sẽ lập tức bị rời đến bên thiên đạo Sẽ tiến vào trạng thái ngủ say như mỗi lần nàng hoàn thành vai diễn của chính mình Tây Thi căn bản không dám đi chết Cuộc so tài giữa nàng cùng độc cô có thể coi là công bằng Ít nhất nàng lấy tư cách người có thể chết đến đấu cùng độc cô Đánh bại Tây Thi không làm độc cô vui vẻ Trên mặt hắn chẳng có bất cứ cảm xúc gì, dù sao mục tiêu độc cô vẫn luôn là đệ nhất thiên hạ. Độc cô cực kỳ cuồng ngạo, nếu không phải hắn hiện tại không có cách nào có thể thực sự gây tổn thương cho thiên đạo thì hắn cũng dám một mình một kiếm đến gặp thiên đạo. Người độc cô muốn đấu nhất tất nhiên là A Thanh có điều hiện tại hắn không thể. A Thanh chính là bị thiên đạo nhập hồn, đấu với A Thanh khác gì đấu với thiên đạo. Lại nói đến độc cô, đánh bại Tây Thi xong, độc cô một đường đi vào thần điện. Thần điện là một tòa tháp vàng nhưng nó không phải là màu vàng óng ánh của hoàng kim, nó là màu vàng thậm chí đã có chút ố. Thần điện nằm lơ lửng trên bầu trời nhưng mà nó là một công trình không tồn tại ở thế giới này. Thần điện nằm ở một nơi cực kỳ đặc biệt, nó nằm ở điểm đối. Người khác có thể không hiểu điểm nối là gì nhưng nếu vô song ở đây hắn chắc chắn hiểu được. Điểm nối chính là khu vực vừa nằm trong thế giới này vừa nằm ngoài thế giới này, là điểm tiếp giáp giữa hai giới với nhau, nơi đó là nơi đặt thần điện cũng là nơi hạng vụ không thể rời đi được. Điểm nối chỗ này chính vô song đã đi qua một lần, đây chính là nơi mà vô song xuyên không, từ thế giới cũ chuyển tiếp tới nơi này. Chỉ khác điểm nối tại thế giới cũ là một tế đàn khổng lồ còn điểm nối ở thế giới này chính là thần điện. Điểm nối bình thường sẽ không xuất hiện trong mắt thế nhân, sẽ không bao giờ cho người khác tìm thấy. Nhưng nếu thực sự có đại năng giả xuất thế, bọn họ quả thật có khả năng tìm được điểm nối, khả năng lợi dụng điểm nối. Nói đến đại năng giả có một người rất đặc biệt, kẻ này gọi là đế thích thiên. Đế thích thiên bản thân chưa đủ tư cách để làm ra mấy thứ như xé mở vị diện, như xuyên từ giới này đến giới khác bởi dù sau ngày đó đế thích thiên thực lực cũng chỉ ngang ngửa A Thanh. A Thanh có tư cách xé giới, chỉ cần nàng đi đến điểm nối, phát hiện được điểm nối liền có thể đưa vô song về nhà nhưng đấy là khi nàng còn có đạo lực. Ngày đó Đế Thích Thiên muốn thắng A Thanh đầu tiên liền dùng kinh người thủ đoạn chặt đứt việc mượn đạo lực của A Thanh mới dẫn đến hai người thực lực căn bản khó phân cao thấp. Sau đó Đế Thích Thiên dùng kinh nghiệm bản thân vượt A Thanh một đường, Đế Thích Thiên có thể tự mình tìm được điểm đối xuyên đến thế giới này vì hắn có một thân phận kinh người. Ngược dòng thời gian, Đế Thích Thiên vốn là bậc đại quan nhà Tần, là bậc đại danh y đương thời. So với Đế Thích Thiên ngày đó cái gì là Lưu Bang? Cái gì là Hạng Vũ? Đều là Bậc Vãn Bối. Dọc cái thời Đại Hán, Sở tranh Hùng, nhân vật được coi là cùng tuổi tác với Đế Thích Thiên có lẽ cũng chỉ có Phạm phụ, Phạm Tăng. Đế Thích Thiên ở trong nhà Tần thật sự cực kỳ được Tần Thủy Hoàng sùng ái. Gần như là thân tín hàng đầu trong mắt Tần Hoàng. Năm đó hắn gọi là Từ Phúc. Từ Phúc bản thân không chỉ là danh ý. Nếu hắn chỉ là danh y thì hắn đã không đi được xa như thế Từ phúc trên danh nghĩa là ngự dụng đại phụ của Tần Thủy Hoàng Nhưng bản chất từ phúc lại là thuật sĩ Cũng có thể coi cùng một ngành nghề với đám người huyền môn Đạo gia, đại khái cũng sẽ như hoàng thường sau này Tất nhiên từ phúc không chỉ như hoàng thường Từ phúc làm người có hai loại đại bản lĩnh vượt xa hoàng thường Hắn mới chân chính được coi là nhân vật huyền môn Đầu tiên là thuật luyện đan, thứ hai là thuật phong thủy. Hoàng thường thành tự võ công vượt xa từ phúc nhưng mà tinh túy đạo ra. Tinh túy huyền môn thì từ phúc hơn xa hoàng thường vài chục con phố. Vì thuật luyện đan của từ phúc cực kỳ kinh người hắn mới càng ngày càng được tần hoàng yêu thích thậm chí là mộ quáng tin tưởng. Cũng vì từ phúc có đại bản lĩnh, tần hoàng mới bắt đầu nghĩ đến cái gọi là trường sinh bất tử. Trường sinh bất tử tho cùng trời đất thiên cổ nhất đế đại tần vĩnh thế đây chính là mộng tưởng của tần hoàng tần hoàng nếu không ngã xuống thì lưu bang hay hạng vũ chung quy chỉ là đám trẻ con có dám tạo phản không đã là vấn đề rất lớn bằng vào đại tần năm đó chỉ cần tần nhị thế không quá mức phế vật chỉ cần tần nhị thế không tận lực phá hủy đại tần bản thân lưu bang cùng hạng vũ cũng chưa chắc thắng nổi đây chính là vị thế của đại tần năm đó Cho dù xuyên suốt lịch sử phong kiến Trung Hoa, bản về quân sự cũng chưa có triều đại nào dám nói vượt qua Đại Tần. Đỉnh cao quân sự, đỉnh cao thành tựu đã cho Tần Hoàng ánh mắt càng ngày càng cao, càng ngày càng phi thực tế, hắn lại càng ngày càng muốn trường sinh bất tử. Từ Phúc là người được chọn, mang theo 3.000 đồng nam, 3.000 đồng nữ đi đến hải ngoại, tìm kiếm tiên phủ cầu thuốc trường sinh. Lúc này Từ Phúc dĩ nhiên không thể nào thật sự tìm được thuốc trường sinh, nếu tìm được hắn đã sớm dùng, sau đó sớm thành lục địa thần tiên, còn đi theo Tần Hoàng làm cái gì. Chính Từ Phúc cũng biết thế gian không thể xuất hiện trường sinh nhưng hắn vẫn cứ đi, hắn không dám phản đối Tần Hoàng, cũng không dám đánh nát mộng tưởng của Tần Hoàng. Từ Phúc rốt cuộc vẫn là phong thủy đại sư, hắn đi đến một hòn đảo, nơi hắn có thể cảm nhận được linh khí cực kỳ nồng. Dĩ nhiên linh khí nồng chỉ đại biểu hai việc, thứ nhất đảo này không có bao nhiêu người, thứ hai đảo này diện tích rộng. Từ phúc đến nơi, ở lại trên đảo gần hai năm sau đó lại mang 500 đồng nam, 500 đồng nữ rời đi. Từ phút điểm dừng chân là một nơi khác, là một hòn đảo vô danh trên biển, một hòn đảo ma. Dựa vào cổ thư, từ phúc tìm được hòn đảo này, nơi này âm khí cực dày đặc. Âm u vô cùng thậm chí vào đêm trăng tròn còn có thể cảm thấy lạnh sống lưng, cảm thấy những âm thanh đáng sợ xuất hiện, xung quanh hòn đảo trướng khí mù mịt, sương mù rất lớn chưa kể để tiến vào hòn đảo này còn phải vượt qua không biết bao nhiêu đá ngầm, phương hướng cũng cực khó xác định, cứ như một phương trời mới vậy.